Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hội đời ở phòng khách anh khôngốt ruột bị có thời gian uống tách trả nóng để xuởi ấm cơ thể đang ngầm nước 2 tiếng đồng hồ ít ra là đám quần áo ướt súng của anh may thay là cô giáo đợi ít nạ chăng bác nhớ lại tình huống hút xếp hút chết đầy kịch tính khi n này lại thoáng dùng mình mẹ anh vẫn nhắc đi nhắc lại nội dung Với giọng đầy lo lắng rằng trong tử vi của anh, có thiên tướng tọa thủ cùng mạnh là gặp thiên hình đồng cung. Theo ý các thầy thì rất khó tránh tai họa về bình đao và đầu mặt sẽ bị thương tàn. Võ tướng xưa kia đã gặp hai đồng hành này rất hung nguy, chắc chắn sẽ bị tử trận, chết không toàn thầy. Này anh không làm võ tướng, sông nghề của anh rủi ro chẳng khác gì lính ra trận. Mỗi lần nhang đến chủ đề này, mẹ anh lại lấy ống tay áo quẹt nước mắt. Bạch thấy khổ sở bất cứ khi nào nhìn thấy nước mắt của mẹ. Anh là đứa con độc nhất và bà luôn sợ mất anh. Bà nhiều lần xa gần đề nghị đến chuyện thuyên chuyển công tác. Ý rằng bà có một người em nuôi làm biên bộ tổ chức cán bộ của Bộ Công an. Ông ta sẵn sàng giúp Bạch chuyện biên chế về quận. Ở đó, bác có thể phụ trách công việc hành chính hết sức nhạc nhã. Ngày chỉ cần làm việc dăm tiếng, thu nhận hồ sư làm chứng minh thư nhân dân, hết giờ là về, chẳng có sức ép gì. Tỉnh thoảng có chút tiền thưởng, dù rất giàu dị trước thái độ của mẹ già. Nhưng mỗi lần nhắc đi điều đó, bác không nén được một chàng cười thoải mái, như ngồi trước màn hình xem danh hài Rao Atkinson. Trong vai chàng binh ngớ ngẩn, đang làm hay tự tặng quà cho mình nhân dịp Giáng sinh. Mãi sau, một lần hai mẹ con đi lễ chùa đầu năm, mẹ anh vào thỉnh giáo sư, chủ trì, nhân tiện bày tỏ nỗi lo lắng vẫn thường trực, bị Ca thăng xem ký lá tử vi, bà nuôi bà. Về nguyên tắc thì đúng như vậy, nhưng bà đừng lo. Trong sự tại nhân, con người có thể quyết định và thay đổi số mệnh của mình, Thay đổi thế nào được thưa thầy Cho nó bị đóng ấn rủi ro ở cung mệnh Giọng bà nghe là con nước mắt Bà nghĩ đến quy luật nhân quả Nhân quả không chỉ có ý nghĩa rằng Nếu đời cha ông cậu ấy làm việc phúc đức Thì cậu ấy sẽ được hưởng phúc phận Mà còn ám chỉ việc con người có thể tự tạo ra may mắn cho riêng mình Nếu bà ấy làm những điều đúng đắn giúp đỡ chúng sinh bộc phần sẽ giải lên mà tránh được tai họa. Vì thế, hãy cứ để cậu ấy làm công việc hiện giờ. Chính cái điều mà bà tưởng là đang nguy hiểm sẽ giúp cậu ấy chống lại mọi tật anh. Mẹ anh yên tâm, dù vẫn không tránh khỏi vài lúc nhớ đến cùng mạnh trong lá tử bi của con trai, lại thở dài náo nề. Sáng nay, anh vừa thoát trên trung gian tấp, cái điều mà anh không tin không ngờ tới. Cái điều mà anh vẫn cười nhào đã xảy ra ngay trước mắt Và có lẽ không để anh có thời gian suy ngẫm về nó Nếu không có cú va chạm vào xe với cô gái xa lạ Cặp đôi thiên tướng thiên hình Mang hình dáng cây cổ thụ tai ác Chứ không phải là một viên đạn lạc Hay một chiếc xe tải đang chảy với vận tốc kinh hồn Mưa vẫn lộp đột ngoài hiên trước Và hát sàn sạt lên cánh cửa kính phòng khách. Bà cầu uống sáng tay trà thứ ba, anh mở lại những tờ báo buổi ngành vừa mua sáng nay và đọc lại phần bản tin an ninh. Phần lớn các báo đã đưa tin về thi thể một cô gái 20 tuổi được tìm thấy trong một thung lũng cách khu vực nội thành 20 cây số. Các thương phần mềm và xương nát khiến người ta phỏng đoán cô gái đã bị rơi xuống từ trên vách núi. Tuy nhiên, việc một cô gái thành phố mò lên núi làm gì lúc 3 giờ sáng vẫn còn là một ẩn số. Cô gái tên Hoàng Cẩm Thu là phụ nữ chuyên nghiệp của quán bar Bluto. Tất cả đồng nghiệp cô chứng nhận rằng tối hôm đó cô còn rất vui vẻ và biểu diễn thành công một vũ đạo mới học được. Cho dù chưa có bất kỳ kết luận nào của giám định pháp y cũng như phía cơ quan điều tra Nhưng mà tay phóng viên tai ác đã đưa chỉnh ảnh cái tin rất bắt mắt lên trang nhất. Hả? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net